các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. mọi thứ chỉ mới bắt đầu và khổ đau không chỉ dừng lại như thế những cơn áp mộng chập chờn trong cơn áp mộng kinh hoàng có một bàn tay tóm lấy Hà Doanh chà đạp mà cô van xin trong tuyệt vọng đừng mà đừng chưa bao giờ trải qua một cảm giác đau đớn nào như thế Hà Doanh không biết phải làm gì Để thoát khỏi cơn mộng kinh hoàng này, cứ nhắm mắt lại là cô như thấy lại trước mắt mình mọi thứ, mà sau lúc ấy mình lại không ngất đi cờ chứ. Ít ra sẽ không phải trải qua cảm giác đau đớn, tuyệt vọng khi chẳng có ai đến cứu mình. Cô đã gọi ba mẹ, nhưng ba mẹ không thể nghe thấy. Còn Vân bảo, anh đang ở quá xa, anh không thể làm gì khác hơn để giúp Hà Doanh. Và giờ đây, mọi thứ với cô cứ chập chờn như hư, như ảo. Những ngày hẹn hò đầy ấp tiếng cười Khi anh khe khẽ búng nhẹ vào mũi cô Mắng yêu, cổ nhóc Khi anh dịu dàng trao vào tay cô Chiếc dù che mưa lạnh Đã hết rồi Anh có vì chuyện này mà chia tay Anh có vì chuyện này mà khinh bỉ Xem Hà Doanh là thứ bỏ đi không Hà Doanh tin Là Văn Bảo sẽ không bao giờ làm vậy Nếu có anh ở đây Anh sẽ nhẹ nhàng ôm cô vào lòng Dỗ dành cô bằng chất giọng ngọt ngào Trầm ấm Nến đi em, mọi chuyện đã qua rồi Không còn ai có thể Làm hại em được nữa Thật không, những cơn áp mộng Sự đau đớn sẽ mãi còn trong em Văn Bảo ơi Một gương mặt bóng dưng hiện ra trước mắt Kẻ đã hại đời cô Lãnh phong vã quỷ Hà danh có hận không Không Cô chỉ không muốn nhìn thấy mặt anh ta Muốn anh ta đi thật xa Không hận Hận có ích gì đâu Mẹ ơi! Doanh doanh! Mẹ! Cô con gái nhỏ rúc sâu vào lòng Kiều Anh như một con mèo nhỏ đang cần che chở. Nhưng khi con cần mẹ nhất, mẹ lại không thể ở bên con. Mẹ không làm con dịu đi nỗi đau khổ trong lòng. Mẹ vô dụng lắm phải không con? Khuya rồi đấy doanh doanh, đi ngủ đi con. Ông Vĩ Tường đứng đấy từ bao giờ, nỗi đau của người cha cũng khiến ông già đi nhiều bé tinh anh trong ánh mắt cũng không còn nữa. Nhìn cha, rồi Hà Doanh ngoan ngoãn gật đầu. "Vâng, mẹ ngủ với con nha. Con ngủ một mình được mà mẹ." Doanh Doanh, "Mẹ ơi, con yêu mẹ. Ba ơi, Doanh Doanh yêu ba." "Ừ, ba mẹ nào cũng yêu con nhiều lắm, Doanh Doanh. Cha mẹ nào mà chẳng yêu con, cha mẹ nào không đau đớn khi con đau khổ." Cha mẹ nào không muốn chừng phạt kẻ đã làm tổn hại con, nó là Bình Phong đấy, Bình Phong, Bình Phong. Đứa trẻ có nụ cười trong trèo, lúc nào nhìn thấy ông, nó cũng giơ đôi tay nhỏ xíu về phía ông, vẫy gọi, ba ba. Đứa bé mà mỗi lần sờ tay lên mặt ông đều cười khinh khách. Đứa bé từng làm ông nghĩ mình sẽ vì con mà chấp nhận tất cả, Bình Phong. Lại là Hàn Lãnh Phong không ai chú ý Là một cái bóng Làm con gái ông phải khổ sở cả đời Quả báo chăng Anh không kiển Lãnh Phong Em hiểu mà Em không trách anh chớ Vì Hà Doanh Và vì cả chúng ta nữa Em luôn có cảm giác Trời đã bắt ta phải trả nợ cho Vũ Lâm Chỉ khắc nghiệt Là sự trả vay đó lại nhằm vào Con gái của chúng ta Vũ Lâm cũng rất đau khổ Tội nghiệp chị ấy Một phan Vũ Lâm Kiều hãnh đã không còn nữa Còn lại chỉ là một người mẹ Đang đau khổ vì con Như bà vậy Kiều anh thông cảm cho nỗi đau khổ đó của Vũ Lâm Sinh con trời sinh tính Có ai ngờ Cô bé hiền lành đó lại có lúc trở thành một con quỷ Bị dục vọng cuốn đi Thời gian lặng lẽ trôi qua Gần 3 tuần sẽ ra chuyện Ông bà Lâm mới có thể đủ bình tĩnh Mà đối diện với kẻ gây ra mọi chuyện Lãnh phong Bà vỗ lâm mắt vẫn còn sương đỏ Nói như hét Lãnh phong Đối diện với một con quỷ Nhất là con quỷ đó Đã làm hại người thân của mình Người ta sẽ vô cùng căm hận Ông Vũ tường vô cùng yêu thương con gái Đang phải đối mặt với kẻ Làm hại con mình Ông Nhưng nếu mình đã có cảm giác có lỗi Với con quỷ đó thì sao Ba, ba, ba, ba, ba, ba. Đứa bé ấy vừa tròn 2 tuổi, đôi bàn tay nhỏ xíu, đưa về phía người đàn ông đứng rất gần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net